Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đào cưới Lâu bộ yên vội vàng chuẩn bị thi cử Cô dâu lâu bộ sầu chuyên tâm mua dụng cụ nhà mới Vợ chồng lâu thị chuẩn bị xong đồ cưới cho con gái Liền nhàn nhã du ngoạn xung quanh Mà lâu bộ vũ một mình làm hôn lễ Lời hoài muốn chết Đối với lần này Làm vũ đường cảm thấy bất mãn thật lớn Thiếu chút nữa đi đến lâu ra Ngờ cờ kháng nghị Bất quá vài ngày không thấy Cô đã gầy đi không ít nhưng nụ cười trên mặt vẫn không mất. Bản tính treo chọc người cũng không thay đổi. Làm vũ đường nhìn thấy lâu bộ vũ từ xa xa đi ra cáo ốc lâu thị. Cô luôn luôn bận, cũng không còn thời gian hẹn hò với mình. Mà anh chỉ có thể ở xa xa nhìn. Ít nhất làm được là không quấy rầy cô. Giúp không được gì cảm giác thật sự là tệ hết biết rồi. Hơn nữa người kia lại là người yêu của mình. Anh đau lòng quá. thấy cô lái xe rời đi. Nhưng nơi đến không phải là lâu xa Mà là một nơi làm cho anh nghẹn họng Nhìn chân chối, Bất ngữ lâu Hôm nay bất ngữ lâu Vẫn như trước lội ra tấm biển tạm dừng buôn bán Lầu bộ vũ nhanh chóng đậu xe Bước vào bất ngữ lâu Cánh cửa lớn thường xuyên đóng cửa kia Dường như truyền vì cô mà mở Làm vũ đường nhăn đủ lông mày Một ý nghĩ kỳ quái thành hình ở trong đầu Bất ngữ lâu Lầu bộ vũ Là trùng hợp sao Anh không tin Khói miệng hướng về phía trước do lên. Khói trách cô luôn biết được thời gian buôn bán nơi này. Ở lâu ra cũng có thể ăn đồ ăn bất ngữ lâu. Nhưng vì sao cô không chịu mở một nhà hàng lớn mà lựa chọn quán ăn nhỏ này? Sau khi suy nghĩ sâu xa, anh bất đắc dĩ cười. Xem ra lười là giải thích duy nhất rồi. Bộ vũ tuyệt đối không phải người siêng năng. Nghe nói trước kia cô là một người chơi bời lêu lồng Từng chạy khắp nơi trên thế giới, thậm chí còn vì tự do. Tốt nghiệp đại học sớm 5 năm. Nếu không phải lâu bộ hiên Giả truyền báo cáo bệnh tình nguy kịch triệu hồi cô Chỉ dẫu hiện tại anh vẫn không gặp được Người con gái định mệnh này Vì thế anh nên cảm thấy may mắn mới đúng 3 giờ sau Bất ngữ lâu một lần nữa đóng cửa lại Mà lâu bộ vũ cũng đi ra Bộ vũ Tiền kêu thình lình vang lên Khiến bố lắp bắp kinh hãi Kinh hãi nhìn người đi xuống xe Tới nơi này ăn cơm Làm vũ đường mỉm cười thử Đúng vậy Lầu bộ vũ tiếp lời anh Mấy ngày này vội vàng an bài chuyện chị cả khẩu vị không tốt lắm Tiêu tiền mua thoải mái chứ sao Trên mặt tất cả đều là nụ cười tự nhiên Cùng đi đi Anh cũng không phá nói dối của cô Nghĩ rằng cô nhất định có lý do của cô Mà anh yêu cô càng phải tin tưởng cô Em có lái xe Gặp lại công ty đi Cô cười lắc lắc cái chìa khóa trong tay Đi về phía chiếc xe yêu Nhìn bóng lưng người kia rời đi, anh chỉ có thể bất đắc dĩ đi về xe của mình, đành phải gặp lại cô ở công ty thôi. Kết hôn đại biểu cho việc tạm biệt cuộc sống độc thân. Kế hoạch cuộc đời sau này nhiều thêm chỗ một người, cho nên tiệc rượu tạm biệt độc thân trước hôn lễ có vẻ cực kỳ trọng yếu. Làm ra là một gia tộc lớn, cũng là thế gia rất nặng thân tình, mặc kệ khoảng cách rất xa nhưng luật định kỳ trở lại nhà tổ gặp nhau thân tình lẫn nhau cũng không vì khoảng cách mà sinh ra xa cách, ngược lại càng thêm thân thiết hơn. Lúc này làm Vũ Hoàng muốn kết hôn. Người làm già với biết được tin tức liền lập tức xử lý xong chuyện trong tay, tiếp theo không ngừng chạy trở về tham gia hôn lễ. Dành đẹp là chúc mừng trưởng tử đời thứ năm rốt cuộc muốn hoàn thành đại sự trung thân. Trên thực tế, tâm lý vô giúp vui chiếm đa số bởi vì theo tin tức tin cậy bên trong, vị thánh nhân làm ra kia... Làm vỗ đường ở trong gia tộc xếp hạng thứ ba Suốt cuộc có người yêu mến Hơn nữa còn là một người phụ nữ dữ Bọn họ đều hoài nghi Là anh ở buổi tối trăng đen gió mạnh Uống rất nhiều rượu Để nỗi ý thức không rõ Cùng vị phụ nữ hung dữ kia gạo nấu thành cơm Sau đó làm thành nhân lòng trách nhiệm Nặng lan tràn Vừa nhắm mắt Mặc kệ đối vương là thần tiên Ba đầu sáu tay hay là ác quỷ cực ác Tất cả đều nhận Bởi vì trách nhiệm lớn hơn tất cả Nhưng sau khi bọn họ biết được sự thật. Không có. Một người trong đám người kêu lên, mọi người không thể tin chừng mắt. Không có lên giường, sao người nhận tội? Một người trong đó mang biểu tình, đầu ảnh xác định hỏng mất. Cái gì nhận tội? Tôi yêu cô ấy có được không? Phụ nữ nhất định phải xinh đẹp, không gì sánh được mới khiến cho người khác động tâm sao. Thật xin lỗi, anh đối phụ nữ xinh đẹp, xảy ra điện. Chỉ bởi vì mình yêu đóa hoa tưởng vi mang gai kia cô ấy lại không xinh đẹp nhưng đầu tóc dài kia thật sự bảo dưỡng không tồi làm lão nhìn ảnh chụp trong lòng âm thầm tính toán nếu muốn lấy bí phương công hiến cho bạn gái mọi người ha giữ như vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net